11, chương quyết tự lúc này đây ngoại trừ lý g ư ở n và tử già bốn người còn lại đều là lần đầu chấp hành quyết tự chỉ thị Mà lý g ư ở n chính là chấp hành lần quyết tự chỉ thị thứ bảy t ử già là lần quyết tự chỉ thị thứ năm tuy nhiên bốn người cũng tin tưởng đồ khó quyết tự Hai người thượng phong dục hiển cũng là một trong năm đại biểu lần trước đài thúc ba mươi hai tuổi đương nhiên mặc dù gọi là đại thúc cũng là mỹ đại thúc sau khi cạo râu đi bộ dáng rất túng túng nhưng so với hoàng phủ hát thì kém rất xa vì đầu tiên cần làm chính là phải điều tra một phen quý hôn của quyết tự lần này r ó có thể là hai n ă m nữ trẻ tuổi đã tự tử lúc trước Nhâm ngang cùng Tùng Hạnh cần điều tra tình huống lúc hai người còn sống lại càng thêm trọng yếu. Bất quả buông tra ra những người ngân nguyệt ảnh quán và quận dương quán bây giờ đang ở đâu. Cơ hội là không hai thêm hội thể đi điều đâu Lại giờ tra ra ra lúc Cơ Bất từ Vĩ Vì vậy Và yếu bây quả là nào ở ngày một mươi bốn tháng bốn trung nhà lý ẩn tất cả chủ hộ tham gia quyết tự Điều tập trung, mọi trung, huống tập tích tình phân người càng. kỹ quyết tử lúc này đây lý ẩn đem tài liệu ra ra được đưa cho mỗi người một phần nói đại khái có thể xác định thần phận của quý hồn căn cứ quy định chú hộ số phòng l ẽ sẽ phải đi nguyệt ảnh quán số phòng chắn sẽ phải đi quận dương quán những người đi nguyệt ảnh quán chính là Tứ Dạ phong Thương phòng Quang Miên phòng, 709, phòng Địa Quận Địa Bạch Vũ dục ư ơ n Quán chính Dung Thận phòng 1804, Phòng g là Một d hiển và lý ẩn phòng Phòng và là Ẩn hàng s ớ m nhưng nam nhân này tính cách hướng nội Tuy bình thường trông thấy bình về à là hàng vài mà này là i thôi biết cái đối với người tối miên thái biểu lần lần nhưng cũng chỉ là thoáng hàng huyên vài câu mà thôi, cũng không hẳn nghĩ Còn hừng phẫn nhất chính là bộ dùng thần. Thường quan vẫn như trước, to thái độ bằng cảnh không chút biểu tình. chỉ chút trước gì. câu quyết tự to suy v bộ độ phần chủ hộ mới bạch vũ tô chất tâm lý cũng c o i như khá mạnh bạch vũ là thiếu niên có chút thành tú cô gian tầm mười bảy mười tám tuổi hắn cũng rất tỉnh táo lắng nghe lý ẩn phân tích trước mắt điều tra không tìm được nguyên nhân hai gia đình phản đối chuyện tình yêu của hai người kia điểm này rất có thể là đột phá khẩu trọng yếu chúng ta nên đem hết toàn lực cố gắng điều tra còn bản thân quyết tử lần này nói t h ậ t ra khách phủ tân là người mới nhìn thấy nội dung quyết tử ngược lại là nhẹ nhàng t h ở ra chỉ đưa t ì n h mà thôi chỉ cần đem thư đưa đến v ậ y chẳng phải không có vấn đề sao tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy tứ già bỗng nhiên mở miệng nói trong quyết t ự xác nhận cho phép chủ hộ hủy thư tính thậm chí là xuyên tạc thư tính điều này nói rõ đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện tình huống thư tính còn chúng ta xuyên tạc hơn nữa từ hồ xuyên tạc thư tín chỉ cần có thể giấu được quỷ hồn cũng không có việc gì bất quá trọng điểm chính là quỷ hồn viết thư xong nhất định sẽ gửi ra cũng nhất định phải nhận được hồi âm các n g ư ờ i phải biết cái này có ý tứ như thế nào chứ có nghĩa là bỗng nhiên phung dục hiển mở miệng chỉ cần quỷ hồn bắt đầu viết thơ sẽ không thể nào định chỉ nhất định phải có hồi âm nói cách khác nhất định mỗi một phòng thư gửi ra đều phải có thư gửi lại thời gian nhận thư hội âm là ba giờ sau cho nên cần phải không ngừng đưa tin thẳng đến t r ù n g kết của q u ý t ử đúng lý ẩn nói trong đ ế m là trong vòng ba giờ nhất định phải cầm đoàn truyền tin không được gián đoạn nói cách khác chỉ cần của một p h ư ờ n g bắt đầu viết t h ơ sẽ trở thành một cái vọng trong liên tục không chấm dứt thẳng đến khi thời gian chấp hành quyết t ự chấm dứt mà lúc này đây xuất hiện vấn đề nếu như q u ỷ hồn không viết hỏi âm hoặc là hỏi âm không đúng hạn thì nên làm cái gì bây giờ đây là một cái vấn đề tối trọng yếu quyết t ự cũng không đề cập q u ỷ hồn nhất định hỏi âm đúng thời hạn hay không đến lúc đó nhất định sẽ có tình huống phải giả tạo hỏi âm nhất định phải giả tạo hỏi âm Nói c á c h khác nhịn ấ t đ h p h ả i đ ầ m thư m ở ra xem x é t để c ò n b ắ t c h ư ớ c b ú t tích b ạ t qua t a đ o á n g chuốc môn b ắ t c h ư ớ c b ú t tích cũng không phải c h u y ệ n khó khăn nếu không m nhà trọ cũng không cho phép đ i ể m n à y m à m ộ t k h i quý tào hoi â m mà nói p h ò n g tử h đưa ra kế tiếp cũng sẽ x u ấ t h i ệ n n ộ i d u n g g i ả tạo v ì v ậ y l ú c này đây lại c o n m ộ t lần nữa quý tào hoi â m nói đến đây không khí nhất thời ngưng trọng nói cách khác bạch phủ sắc mặt trắng vệt nói v h ả i một mực gấp cho hai con q u ỷ thư giả tạo nhưng là nhưng là đúng một khi trong thơ viết sai điều gì đó thì làm sao đây hoặc là q u ỷ hộ muốn chúng ta nói ra nhân sự tình mà chỉ có hai người biết thì sao bây giờ một khi phát hiện thư bị giả tạo cân nhắc tình huống đại khái là như thế một khi xuất hiện tình huống cần giả tạo hồi âm như vậy quỹ nhận được hồi âm sẽ viết thư đáp trả lại nội dung bên trong sẽ bao hàm cả nội dung giả rất dễ dàng bị nhìn thấu chỉ cần hai bên không ngừng viết thư cứ như vậy một mực phát triển sớm muộn sẽ có khả năng bị lộ đến lúc đó hậu quả ai cũng nghĩ được trừ vì hai cung q u ỷ kia đúng hạn cấp hồi âm cứ liên tục cho đến chung kết quyết tử nhưng có khả năng thuận lợi như vậy sao thế nhưng mà bạch vũ đ ó n g n ã i chuyện t ị n h của hai mươi năm trước sự t ị n h giữa hai người bọn họ như thế nào ra hơn nữa nếu như là chuyện chỉ có hai người họ biết thì, thì sao đúng lý ẩn trầm mặc sẽ diễn ra tình thế b ế t b á t nhất như thế nào thành công giả tạo thư tính mà không bị phát hiện chính là điều quan trọng nhất cây này à, chính là sinh lộ một khi nội dung hồi âm giả tạo xảy ra vấn đề liên đêm cục diện lâm vào bế tắc cái kia nội dung giả tạo đ ề n tận lực ngắn một chút bạch phụ nói còn có m â u chốt còn ở một điều này bí ẩn nói <cười> hai người kia chết vào hai mươi năm trước linh hồn một mực chiếm giữ tại nơi đó linh hồn một mực chiếm giữ tại nơi đó ta điều tra hai mươi năm qua hai căn nhà kia đều vô chủ c ò n có rất nhiều t ì n h đồn mà quái dưới tình huống như vậy nội dung hồi âm nhất định phải chú ý t ừ ngữ không thể quá mới nếu như xuất hiện từ ngữ của hai mươi năm sau mới sử dụng vậy thì chờ t ử sát đi điểm này cần phải nhớ kỹ nội dung giả tạo ngắn cũng không có nghĩa là không có vấn đề tứ giả bổ sung nội dung quá cắn cũng rất dễ lộ Hứ <cười> hứ Bỗng bây nhiên một chung thần sen Đảng chính trong không hồn không tầng ngầm、mà. Nếu như xong cũng vấn giờ? chỉ thị chỉ thơ chứ khai hậm chạy viết đối viết cái mùa mà. làm ra cập. lưu Quỷ tuyệt thì sẽ vào. là là là là sao đề Đó đề. ly ý tất nhiên lý ẩn hoàn toàn không xem nhẹ điểm này cho nên là, vấn đề này nhất định phải chú ý tình huống kinh khủng nhất chính là trong t h ơ quỷ hồn đề cập tới vấn đề chỉ có hai người biết được ví dụ như n g ư ờ i còn nhớ hay không được thời điểm lần thứ nhất chúng ta gặp mặt đã xảy ra chuyện gì người yêu luôn rất ưa thích hỏi cái loại vấn đề này và nhất là như thế ai có thể điều tra ra nhưng nếu giao thư cho con ác quỷ khác hồi âm vạn chất nội dung giữa hai phong thư không đ ồ n g nhất cũng đồng dạng chung kết hết thảy có thể nói lần quyết tận này đâu khó cực cao cực cao hơn nữa tách ra ở hai nơi rõ ràng cho thấy đang nguy hiểm phân tán ra cho có thể thời điểm một con quế đang tàn sát v ừ a bãi bên kia sẽ không lan tới những chủ hộ bên này t â m lại hiện tại chỉ cần tận lực điều tra tình huống của hai người những chuyện về tùng vị hành và nhiệm lý ngang cho dù là tổ t ô n g mười tám đời cũng muốn móc ra môn dung thần nhìn biểu lộ của lý ẩn nghĩ thầm thầm chủ người sẽ làm như thế nào đây lúc này đây nhất định phải ra t à i với lý ẩn cùng doanh tử d ả vậy người sẽ làm sao đây môn dung thần cùng tham vỗ có ước định hắn sẽ giúp thầm vỗ giám thị hành động của lý ẩn trong nhà trọ đồng thời thầm vỗ sẽ cho hắn nhìn thấy bức họa Và quà đối với một dung thận mà nói thể nghiệm các loại cảm giác đ r sức cùng quý hồn trải nghiệm thời khắc sinh tử cũng rất thú vị còn lần này cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa lý ẩn nằm vào tuyệt cảnh lợi dụng một chủ hộ nào đó cô sẽ lợi dụng ai đây p hội n hiến hay là bạch Về phần người gọi là thủy mỹ nhân Thường quan miên thầm sẽ không đơn giản triều chọc. Dù sao, cô ta cũng g gọi chục bạch chọc hay thủy thầm sao ta là là là vũ Về vũ triều mỹ m sẽ cô Dù t sát thủ khủng k Ngay bố cả m nghị h n n ác c mà ũ có t ể giết g Hội chết h n thảo luận hơn ba giờ tất cả mọi người nói tới miệng đắng lưỡi khô lúc này mới giải tán thời điểm thương q u a n miên ra khỏi phòng lý ẩn nhìn bóng lưng của cô cảm giác tìm đập nhanh một hồi thiếu nữ thuật nhìn bề ngoài đáng yêu lại cấp cho hắn một loại áp lực không hiểu phan phất của cô có thể lập tức đem chính mình giết chết mà phong dục hiển thì đi tới phòng 402 bên cạnh phòng của lý ẩn thời điểm lấy chìa khóa mở cửa lý ẩn đi tới nói p h ò n g t i ề n sinh nếu như cảm thấy sợ hãi có thể tụy thời đến phòng của ta khó khăn lớn nhất của chủ hộ chính là sợ hãi ta rất rõ ràng không n g ư ờ i nghĩ s a i rồi lý ẩn tiên sinh cái gì có thể tiến vào nhà trọ ta thật rất c à o hứng phong dục h i ể n bỗng nhiên nhìn thẳng lý ẩn nói ta nói thật vì nhà trọ này tồn tại ta mới nhìn thấy hy vọng Lý ẩn cái ả m g i c ốc chung đau đủ quang mình Mộ không dùng. thận, phủ hát, h ệ nhà tại ngay cả p ò n hiến. Chẳng n g dục h lẽ nhà trọ cổ quý lựa h ọ này chủ hộ, có hộ thái bình thường tầm lý biến thái sao? Người n sao? o vào có cảm ai tiến vào nhà trọ t nhà mà h ấ cho a o ứ n nhà này g Cái c h trọ ta cảm giác còn có hy vọng phong dục hiền nói đến đây đã mở cửa bước vào như vậy đến lúc đó gặp lại hắn đóng cửa lại lý ẩn còn mê man trở lại trong phòng t g i ạ vẫn còn ngồi đó lý ẩn sững sờ một chút em còn ở lại sao ừ t g i ạ gật đầu nói đây là lần quyết t ự chỉ thị thứ năm của em sau khi hoàn thành về sau em có thể trực tiếp trở về nhà trọ rồi ừ đúng là như thế bất quá Lý ẩn có một vấn đề cô bỗng nhiên nói ngân vũ có thể lợi dụng điểm này đem quỷ hồn dẫn vào nhà trọ như vậy bản thân chủ hộ phải chăng có thể cùng một chỗ bị mang trở về hay không nói cách khác kết thúc quyết tự chỉ thị anh có thể đem em cùng một chỗ trở về nhà trọ sao t ự nhiên quý cũng có thể hoàn vệ bản thân chủ hộ chi a sợ cũng được đi trước mắt xem ra chỉ cần tiếp xúc đến đối phương là có thể mang về nhà trọ bởi vì những người chấp hành quyết tử chỉ thị đến lần thứ năm thật sự là quá ít mà hà quyền lần đó đã bị giết trước khi bắt đầu quyết tử còn lý hỏi thì bị t i ế n nhận vào thế giới trong gương cho nên không có cơ hội nếm thử chú hồ chấp hành quyết tử lần thứ sáu đến thứ mười Và c h ẳ n g có thể đem c h ủ hộ khác cùng một chỗ trở về nhà trọ nếu như có thể chẳng lẽ chỉ cần tiếp xúc với c h ủ hộ cũng có thể sao hoàn toàn chính xác đó là một vấn đề bí ẩn cực đầu nhưng những người khác có lẽ cũng đang xem xét vấn đề này có thể hay không tiếp xúc với anh cùng một chỗ về nhà trọ nếu như mang c h ủ hộ về nhà trọ có cực hãng hay không hoặc là bản thân nhà trọ không cho phép điểm này nói đến đây b ố n nhiên lại là một hồi trầm m ặ t lý ẩn tứ già lại lần nữa mở miệng không biết có phải nhà trọ cố ý hay không cố ý em nói à... sau khi ngân vũ xác nhận có thể đem quỷ tiếng vào nhà trọ rồi bị hút vào trong hát động nói cách khác quý không phải không có cách nào tiến vào nhà trọ mà là không có cách nào tồn tại trong nhà trọ được chủ hộ có thể lợi dụng điểm này đem quỷ hồn hủy diệt mà sau khi biết rõ điều này thì quyết tự một lúc đang xuất hiện hai cái quỷ hồn hơn nữa anh còn bị hàn định phải ở trong quần dương quán chẳng phải nhà trọ biết ý định của chủ hộ nên mới cố ý làm như vậy sao em muốn nói cái gì đến t ộ c cùng nhà trọ là cố ý để cho chúng ta phát hiện điểm này hay là vô ý bị chúng ta phát hiện để điều chỉnh độ khó của quyết từ đêm này ạ điểm này ai cũng không biết bởi vì chẳng ai có thể chất vấn nhà trọ tư dạ vấn đề là lần trước ngân phủ mang quý hỗn tiến vào nhà trọ chính là sinh lộ quyết từ à t u nhiên an bài sinh lộ như thế chính là nhà trọ cố ý để cho chủ hộ biết đến nè nghĩ như vậy cũng có thể nhưng lý hẳn em cảm giác đứng ở góc độ của nhà trọ sẽ không hy vọng chủ hộ phát hiện điểm này cho nên có thể hay không nghĩ như vậy chứ cái gì em muốn nói cái gì tử d ạ xin lỗi khuyết t ự t h ậ t sự chỉ tồn tại duy nhất một đáp án sao đây là một vấn đề được chủ hộ suy nghĩ trong một thời gian dài nhiều người đều cho rằng quyết tử chỉ thị cùng với rất nhiều những chứng minh trước đó chỉ có duy nhất một lời g i ả i nhưng thật sự là như thế sao nhà trọ có thể hay không vì cân bằng độ khó của một vài quyết t ự cực cao mà ă n bài nhiều sinh lộ nếu thật là như thế chỉ luôn cân nhắc và tìm kiếm một sinh lộ sẽ lâm vào c ố c chết của tư duy hay không t ư dạ em nói khả năng có nhiều sinh lộ sao cái này chỉ là phán đoán của em mà thôi tứ già lấy ra một tờ giấy nói kỳ thật em cảm thấy cẩn thận phân tích và quyết t ự chỉ thị trước kia dần dần phát hiện có một ít quyết t ự còn có mấy khả năng sinh lộ khác chỉ là không có cách nào nghiệm chứng mà thôi kỳ thực chúng ta phát hiện rất nhiều quyết t ự nhắc nhở điều cực kỳ b ò mịch không có trí tệ cực cao thì căn bản sẽ không phát hiện ra được cũng bởi vậy ta mới bắt đầu hoài nghi có thể hay không kỳ thực vẫn còn tồn tại t h i bám chỉ rõ ràng đủ khả năng cho chúng ta phát hiện sinh lộ mà chúng ta có phải đã đem vấn đề phức tạp hóa lên không em nói như vậy cũng có đạo lý nhưng cuối cùng chỉ là giả thiết mà thôi với tình huống thực tế chúng ta không có nhiều cơ hội như vậy để thử xem những sinh lộ này là thật hay giả còn những nhắc n h ớ có chút mịt mờ thời điểm chúng ta đưa ra kết luận cũng không biết nó có thật sự đúng hay không đúng vậy vấn đề ngay tại chỗ đó bí ẩn chúng ta không có biện pháp kết luận sinh lộ quyết t ự có phải chính xác hay không cho nên chỉ có thể đi nghiệm chứng nhưng nghiệm chứng thất bại hậu quả thường thường sẽ vạn k i ế p bất phục chúng ta không có người có thể tiên đoán được tương lai cho nên nhà trọ, phải... Cho nên nhà trọ không phải rất có thể sẽ an bài vài loại cơ hội có phong điểm nhỏ bé để dễ dàng t ì m thử sinh lộ quyết t ự sao nói cách khác cho dù có đi nghiệm chứng sinh lộ tồn tại cũng không có quá nhiều phong hiểm mà sinh lộ như vậy mới thật sự là sinh lộ cái giả định đầy từ miệng của tưởng i ả nói ra làm lý ẩn cảm giác trung động sâu sắc trên thực tế nếu tính ra được sinh lộ cũng tồn tại một ít tình huống p h ò n g hiểm rất lớn để nghiệm chứng trong quá trình này có khả năng xuất hiện c h ủ hộ hy sinh nhưng nếu có loại sinh lộ tồn tại giảm p h ò n g hiểm tới mức nhỏ nhất vây hoàn toàn không giống lúc trước có trình độ rất lớn giảm bớt số c h ủ hộ hy sinh có khả năng lý tưởng như vậy sao đối với cái nhà t r ò này mà nói chúng ta chỉ như con sầu cây kiến g i ấ y giũa cậu sinh mà thôi là đồ vật mà không phải người lý luận không biết vì cái gì luôn luôn có một loại cảm giác thất bại mãnh liệt nếu như tử gia nói là sự thật chẳng phải đại biểu cho hắn sống được tới bây giờ hoàn toàn bị nhà trọ đùa bỡn sao mà quyết tử chỉ thị tương lai hắn cũng đồng dạng có khả năng lại thân i ế p tục bị bỡ đùa n ư vậy. Ngân năng có khả minh thần kết bí kia. Đi gần đã cho vài chủ hộ thị giả, bí nhân c giám hướng nề Dạ, nhưng cùng chưa mảnh vỡ địa ngục g kế ước đều là k h i vọng lớn đ a u nhưng cái hy vọng này l ạ i biến thành đã đá chìm đái bể làm lý ẩn không biết làm sao mà ngân già c ũ n g ngân vũ nắm giữ nhiều tình báo hơn so với lý ẩn hai người bọn họ đã biết hình thức lời tiên đoán của người thần bí kia chính là bức họa tương lai bức họa tương lai là lời tiên đoán hiện tượng tương lai phát sinh tại địa điểm quyết tử chỉ thị có thể từ đó đoán ra sinh lộ mà nói tới bức tranh càng làm ngân vũ liên tưởng tới thầm vũ nhưng lại không có cách nào xác định bởi vì thầm vũ không để lại bất luận một bức họa nào không có bức tranh cái gì cũng không xác định được còn đối với lời tiên đoán đến tồn cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào đây tương lai có thể hay không vì biết trước lời tiên đoán mà biến đổi điều làm c ă n giả lo lắng nhất chính là trên tay lý ẩn kiêm giữ chìa khóa dự phòng của tất cả chủng hộ nếu như lý ẩn cùng người thần bí đạt thành hiệp kỵ tôi giết mình v à ngân phủ hậu quả cũng dễ dàng đoán được nhưng lại không có biện pháp đổi khóa nhà trọ vì thế c ă n giả quyết định cùng ngân vũ chuyển ra khỏi nhà trọ trở lại nhà mình dù sao cứ mỗi 48 t i ế n g đồng hồ trở về nhà trọ một lần là được mà làm như vậy càng thêm kích thích lý ẩn hoài nghi nghi kỳ chữa lý ẩn và ngân dạ cũng bởi vậy càng ngày càng sâu sắc